Thiết trưởng lão lão giọng đầu trưởng xuống đất rồi nói Dỗi cho tên nghịch tặc Người không phải là đối thủ của chúng Đông Phương Bạch cười khổ Ê Thầy hà bị công chúa quý cùng bàn cho một chữ Còn chưa phục hồi Thiết trưởng lão lão thở dài nói Ê Lão thần thầy mặt công chúa tạ lỗi Công chúa lại xảy ra chuyện Có chuyện gì? Dư độc tái phát Ồ cuối cùng không có người thông y lý. Có thể nói là không, bởi đây không phải là loại độc thông thường. Bọn lão thân đang đi tìm Trác Đại Hiệp. Đông Phương Bạch hơi trầm ngâm, không biết có nên nói ra các vĩnh niên đi tìm Bất Di lão nhân hay không. Xem ra quan hệ Bất Di lão nhân với Khổng Ninh công cũng khá thân thiết. Với lại việc cứu người quan trọng, chàng quyết định nói, "Trác Đại Hiệp đi gặp Bất Di lão nhân, hả?" Hắn biết chỗ trú ẩn của bất di lão nhân. Đông Phương Bạch gật đầu. Thiết trưởng lão lão mắc chớp tinh quang rồi nói. Người ở đây một mình có sao không? Không sao. Chứ gì cứ đi đi. Bọn thiết trưởng lão lão không nói gì thêm giỏi giả bỏ đi. Đông Phương Bạch chờ mọi người đi khỏi. Thử giận khí kiểm tra thương thế bất giác vui mừng khôn tả. Quả thật ngoài sức tưởng tượng. Lúc nãy một trưởng của bốc dân phòng vô tình đã đã thông mấy quyệt đạo bị tắt, bây giờ công lực của chàng đã phục nguyên. Suy nghĩ một lát chàng quyết định đi tìm trác dĩnh niên, đề phòng có gì bất trác thị trợ thủ cho lão. Trác dĩnh niên với ngoại hiệu là hồ tinh, lại được giang hồ phong danh thiên hạ để nhất thần thâu. Bởi vậy cho nên thân thủ của lão dược xa người thượng, không cần mất nhiều thời gian và công sức đã xuống đến đáy cốc Lão dễ dàng tìm ra giang nhà cỏ Đối với người như bất di lão nhân Hành động không thể lỗ mạng được Đến trước nhà cỏ Lão ôm quyền thi lễ nói Giảng bối là trác dĩnh niên Giang hồ đồng đạo Xưng danh hiệu là hồ tinh Bái kiến bất di tiền bối Bảo cả danh lẫn hiệu Chứng tỏ sự tôn kính đối phương trong thảo lưu không thấy động tĩnh Lão dẫn đủ khí lực Đang điện kêu luôn mấy lượt Vẫn không có ai thưa Lão đứng lặng chờ đợi Bỗng co tiếng gió thoảng nhẹ ở sau lưng Biết có người tới Nhưng lão vẫn đứng lặng không lên tiếng Có tiếng khàn khàn từ phía sau Ngươi là Hồ Tinh Trác Vĩnh Niên Chính giảng bối Ngươi từng làm thượng khách ở Thái Dương Bang Phải Giảng bối còn làm khách ở Đinh Phủ Trác Vĩnh Niên không ngạc nhiên Bất di lão nhân giới không ninh cung quan hệ mật thiết Mà Thái Dương Ban từng làm ngoại di cho không ninh cung. Lão biết là phải. Bất di lão nhân lại hỏi. Người đến đây làm gì? Giờ các dĩ Nghiên mới từ từ quay lại. Có một việc thỉnh giáo tiền bối. Ai nói cho người biết ta ở đây? Đông Phương Bạch. Bất di lão nhân nổi giận. Tần tiểu tứ này. Các dĩ niên vội vàng. Tiền bối. Hiện giờ giảng bối với hắn đang liên thủ trừ bạo, hôm trước vì cứu thương cho công chúa Tiểu Linh mà phải bị nội thương. Đôi mắt lờ đục của bất di lão nhân mở lớn nói, Tiểu Linh thọ thương sao? Phải, việc này lại có liên quan đến tiền bối. Ốc của bất di lão nhân như muốn dựng đứng. Người nói gì? Các vĩnh niên tự tốn. bảo đồ có hai tên, một là truyền nhân ma đao quỷ ảnh tên là bốc Dân Phong. Một là hắc biển bước Mậu Thiên Tên này là một con quỷ háo sắc Hôm trước bóc dần phòng bị đánh Lọt xuống tuyệt cốc được tiền bối cứu sống Giờ hai tên này liên kết với nhau rất khó diệt trừ Đặc biệt là Mậu Thiên, tinh ma và quỷ quyệt Người trách tà cứu làm ác độ Không phải, tiền bối không biết nên Vậy người đến đây làm gì? Cầm ngâm một lát, Trúc Vĩnh Niên hỏi Tiền bối còn nhớ một nhân vật tà ác ngoại hiệu là thiên bất thâu không? Bất di lão nhân chấn động, gương mặt của lão biến đổi mấy lần. Sao lấy lại bình tĩnh nói? Ta biết hắn tại sao người lại hỏi ta như vậy? Nếu dạng bối suy đoán không lầm, mẫu thiền chính là truyền nhân của lão tà. Người cần cứ vào đầu để suy đoán vậy. Thứ nhất, thần thủ tác phòng của hắn rất giống thiên bất thâu ngày trước. Thứ hai, ở thính trúc cử, hắn cướp chiếc túi của tiền bối để lại rồi sau đó dùng nó để đổi lấy đại hoàng thần đơn. Lúc đó hắn nói về vô tướng đại sư rằng, Giám viện Hạ Sơn lần này cũng vì giật ở trong túi, rằng giật ở trong túi rất quan trọng đối với thiếu lầm. Hắn nói rất chắc chắn, làm cho vô tướng đại sư phải tin lời. Như vậy hắn hiểu rất rõ vụ công án của thiếu lầm mấy mươi năm trước. Bất di lão nhân đột ngột xuất thủ, các vĩnh niên dội vàng xẹt qua một bên. Nhưng bất di lão nhân như đoán trước được phản ứng của đối phương, các vĩnh niên chỉ thấy mắt của mình qua lên. Mạch mồn đã bị bất di lão nhân nắm chặt. lúc địa thần tiên quả là danh bất hư truyền. Các vĩnh niên vô cùng kinh hãi. Xưa nay nói về ngón nghề nhanh tay lẻ mắt, lão tự hào là thiên hạ độc tu. Không ngờ lại thảm bại dưới tay của một lão mù, Không lẽ gió công của lão này đã đạt đến cái gọi là đăng phong tạo cực? Chắc Vĩnh Niên đứng yên không phản kháng. Bị bại dưới tay của lục địa thần tiên không có gì mất mặt. Bất vì lão nhân rung giọng nói. Người biết về lão phu những gì? Chỉ biết lẽ ra phải gọi tiền bối bằng hai tiếng đại sư. Người biết gì về công án của Thiếu Lâm về trước hả? Có nghe đồn đãi nhưng không rõ nổi tình. Nổi bậy... vụ công án này là bí mật của Thiếu Lâm làm gì có lời đồn đái ra ngoài. Ngoài những người ở trong cuộc, còn trong gió lâm không một ai hay biết. Tiền bối, thật ra thì lúc nhỏ có nghe sư phụ vô tình nhắc tới. Sư phụ của ngươi là ai? Xin tiền bối lượng thứ gia sư đã là người thiên cổ không tiện nhắc đến thành danh Bất di lão nhân kích động rung giọng máy. người nghĩ rằng ta là phản đồ của Thiếu Lâm sọc. Giảng bối không dám. Im lặng một lát bất di lão nhân dội hỏi Vậy người đến đây làm gì? Thông báo cho tiền bối rõ nội tình để lưu ý đề phòng. Lão không phải như vậy. Các vĩnh niên điềm nhiên. Nếu tiền bối không tin, giảng bối cũng không biết phải nói gì hơn. Bất di lão nhân ngẩn mặt lên trời. Các vĩnh niên bất giác cũng ngẩn mặt nhìn lên. Nhưng không nhìn thấy gì cả. Đột ngột bất di lão nhân buông tay. Các vĩnh niên ra rồi hạ giọng. Người ở đây chờ ta không được đi bậy Dứt lời dội vàng chạy vào bên trong thảo lư Các vĩnh niên ngẩn người không hiểu Bất vì lão nhân định làm gì Bất di lão nhân lại trở ra hướng về phía các vĩnh niên nói Người đi đi, đi ngay bây giờ Vừa nói vừa xôi tai Tưởng như là lão người sáng mắt vậy Các vĩnh niên vô cùng ngạc nhiên Nhưng không dám hỏi Lão nhân trục khách tất có nguyên nhân Hơn nữa mục đích chuyến đi đã đạt được, bèn thi lễ không nói lời nào tung người bỏ đi. Thần thủ trác vĩnh niên vô cùng nhanh nhẹn, nhìn lão trèo lên đỉnh cốc không khác chi là dưỡng khỉ leo trèo. Nếu có người nhìn thấy chắc không khỏi tắt lưỡi khen thầm, mà có người nhìn thấy thật, đó là Đông Phương Bạch. Chàng đang đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống, thấy trác vĩnh niên leo lên lưng chừng chàng cũng di chuyển sang đón đầu. Rồi bỗng chàng phát hiện, có người khác đứng chờ đó là Thiết Trượng Lão Lão. Chàng biết Thiết Trượng Lão Lão đang nóng lòng tìm Trác Vĩnh Niên, nên tạm thời không ra mặt. Thiết Trượng Lão Lão bước đến đón đầu Trác Vĩnh Niên và nói, Trác Đại Hiệp, thật mai gặp Đại Hiệp ở đây. Ồ, Lão Lão có việc gì? Dư độc trong người công chúa, bản cùng lại tái phát. Lão thân thừa lệnh phu nhân đến mời Trác Đại Hiệp đến chữa trị dựng. Trác Vĩnh Niên nhiếu mày nói, Kỳ thực, Lão Phu hiểu biết về độc đạo cũng không có nhiều lắm đâu. Nếu muốn kỳ dứt hẳn thì phải tìm kỳ hoàng thánh thủ cầu giải dược mới được. Lão dừng lời liếc nhanh về đám loạn thạch một cái. Đồng Phương Bạch đang ẩn thân sau đám loạn thạch. Thiết trượng Lão Lão không hay biết nhưng không thoát khỏi đôi tài thính nhại của Trác Vĩnh Niên. Thiết trượng Lão Lão nhiếu mày nói, Thì hoàng thánh thủ là ai vậy? Lão Phưu biết một người Nhưng hắn tánh tình cổ quái Lại ở cách đây hàng trăm dặm Cứ cho là tìm được hắn đi Thì việc có cho thuốc giải hay không Còn khó nói lắm Xà mấy cũng phải tìm Còn tánh tình cổ quái thì Hắn rất sợ nữ nhân Thấy nữ nhân hắn tránh còn hơn là gặp tà nữa Thiết trưởng lão lão nhăn trán không nên cung toàn là nữ nhân Nói vậy chuyện cầu giải dược coi bộ còn khó hơn lên trời nữa Các dĩ niên thở dài nói tiếp Còn nữa, tay này hỷ nộ bất thường, không phân chính tà Nếu làm hắn không vừa ý thì có tìm cả đời cũng không gặp được hắn Thậm chí cầu giải dược, hắn lại cho độc dược cũng chưa biết chừng Năm năm trước đây phong lôi tam sát cũng gì đó mà mất mạng quan uổng. Thiết trưởng lão lão nhíu mày nói Hắn là ai vậy? Hắn là tam hận tiên sinh Thiết trưởng lão lão gật đầu rồi nói Ờ lão thần có nghe nói đến người này Hắn hiện ở đâu vậy Ở đồng Bách Sơn Sở dĩ hắn có cái danh hiệu cổ quá như vậy Là vì hận nữ nhân Hận tiền tài Và hận giang hồ Hắn hận nữ nhân vậy Thiết trưởng lão lão không nói hết câu Nhưng các dĩ nhiên đương nhiên hiểu rõ tâm ý của đối phương Bác Vĩnh Niên gật đầu, à, việc này phải do nam nhân đảm trách, mà lại phải là người trí dũng toàn tài bằng không cũng khó nên việc. Không lẽ ngoài tam hận tiên sinh ra không còn ai khác nữa sao? Giang hồ rộng lớn, lão phù không thể nói không có người khác. Ngặt nỗi lão phù chỉ biết có một mình người này. Thiết trưởng lão lão thở dài ảo não, vẻ tuyệt vọng lộ rõ trên gương mặt của bà. Các đại hiệp xin hành nghĩa giúp bản cung. Lão Phu cũng có ý giúp, nhưng ở đây còn quá nhiều việc không thể phân thân. Hơn nữa nội cái biệt hiệu hồ tinh mang nặng, hơi hơi hướng gian hồ một chút. Đó là một trong tam hận của hắn, dù có đi cũng vô ích thôi. Vậy bản cung cũng đành liều thôi. Các diễn niên hiểu tiếng liều của đối phương, chàng giỏi vàng lắc đầu, không được. tam hận tiên sinh là đọc đạo chi thánh Đừng có hồng dùng gió công để bức hắn Không lẽ bản cung đành nhìn công chúa chết dần chết mòn hay sao Phải rồi, lão phù có một cách Thiết trưởng lão lão sáng mắt Cách gì? Các vĩnh niên bước lên kề tay nói nhỏ mấy câu Chỉ thấy thiết trưởng lão lão lắc đầu lia lia Không được, lão thần không thể hứa được Vậy lão phù cũng hết cách rồi Thiết trưởng lão lão đứng cúi đầu Giả rất căng thẳng Lát sau ngẩng đầu lên Lão thần chấp nhận Nhưng trong vòng một năm Nếu có biến cố thì à, Lời hứa coi như không có hiệu lực Bằng sau một năm mà không có biến cố gì Lão thần chịu trách nhiệm tác động Để thực hiện lời hứa Ờ Lão lão nói biến cố Mà biến cố gì vậy Hiện thời thì lão thần chưa có thể nói được Chắc dĩnh niên suy nghĩ rất nhanh rồi gật đầu Được rồi Lão phu chấp thuận Trác đại hiệp, lão thần thầy mặt phu nhân cảm tạ đại ân, à, bất tất phải đa lễ, lão phù sẽ tận lực. Đông Phương Bạch nóng lòng muốn biết biện pháp cầu giải dược của Trác Vĩnh Niên. Đồng thời cũng rất muốn biết thiết trưởng lão lão hứa hẹn gì với lão hồ tinh. Có điều xem ra Trác Vĩnh Niên đã đồng ý giúp khùng ninh cung. Chờ cho thiết trưởng lão lão đi khuất, Trác Vĩnh Niên mới quay về phía Đông Phương Bạch ẩn thân. Đưa tay dần về mấy sợi râu chuột Rồi nha răng cười nói <cười> Lão đệ, ngươi ra đây được rồi Đông Phương Bạch rời chỗ ẩn đi ra Các Vĩnh niên cũng tiến lên mấy bước Sao lão đệ không ở trong động dưỡng thương mà ra ngoài làm chi vậy Đông Phương Bạch kể lại sự việc xảy ra từ khi lão bỏ đi Các dĩ niên gật gù Đây là có thể xác định suy đoán của ta Hát biển bức mậu thiền đang liên kết với bóc dần phòng tắt hoài tắt quái đây. Có điều chúng ta chưa nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Việc đó không lo. Sớm muộn gì ta cũng sẽ lột mặt nạ của hắn. Điều tệ hại nhất là hắn đã có bảo y hộ thân như hổ thêm cánh vậy. À, lão ca xuống cóc kết quả thế nào rồi? Đã gặp được bất gì lão nhân đã nói được những điều cần nói. Thấy lão ướp ướp mở mở, Đông Phương Bạch không tiện hỏi tới, đành quay sang chuyện khác. Lúc nãy lão ca ước hẹn gì với thiết trưởng lão lão. Các vĩnh niên lại dân da râu chuột rồi nói tiếp. À, phiền lão đệ đi đồng bách sơn một chiến nhặt Đông Phương Bạch kinh hãi. Cái gì? Tiểu đệ ư? Cứ tưởng lão hứa với người ta rồi sẽ làm, ngờ đâu thực hiện là người khác. Các vĩnh niên vỗ dài Đông Phương Bạch. Giọng cô lão nghiêm nghị nói. Lão đệ, ngươi đừng có giận, không phải lão ca này lười nhát nhận lời người, rồi lại đẩy sang cho lão đệ đâu. Thiệt tình mà nói, ngoài lão đệ ra không ai làm nói việc này. Hơn nữa lão đệ hiệp tâm chính nghĩa, không lẽ ngồi nhìn tiểu linh chết lần chết mòn, làm ơn phải làm cho trót có phải không? Thôi, lão ca đừng làm bộ nói nịnh, sao lão ca không tự đi đi? Hai tên Mậu Thiên và bốc Dân Phong hiện đang lãng giãn ở đây. Lão ca không thể buông lỏng để cho chúng tự do hành động Nếu lỡ để chung trốn mất Không những tâm nguyện của lão ca không thành Mà bảo y của người cũng vô phương lấy lại Hơn nữa, danh hiệu của lão ca mang nặng hơi hớm của giang hồ Phạm vào đại kỵ của tam hận tiên sinh Có đi thì cũng vô ích thôi Nói vậy tiểu đệ cũng là người giang hồ vậy Đúng vậy, nhưng lão đệ dời lão ca có chỗ khác biệt mà lúc nãy lão ca với thiết trưởng lão lão ước hẹn điều gì lúc nãy người cũng nghe thấy rồi đều ước hẹn này phải một năm sau mới thành sự nếu trong vòng một năm mà xảy ra biến cố thì coi như lời hứa hẹn vô giá trị lại nữa việc có liên quan đến nhiều bí mật riêng của họ cho nên không có tiện nói có điều lão ca chắc chắn là việc tốt mà ông Phương Bạch đã nguôi giận nhưng ở trong lòng còn rất nhiều nghi vấn không thể nói nên lời Các dĩ niên giọng chân thành nói tiếp Lão đệ à Bảo y của người Cứ để cho ta lo Các lão đệ cũng thấy rõ rồi Đối phó với hạng người Như mậu thiên và bốc dân phong Thì lão ca là kẻ phù hợp hơn hơn người Hiện giờ ta đang dăng lưới Chúng nhất định sẽ đâm đầu vào Bởi bọn chúng kẻ trước người sau Xuất hiện ở từ gia tập này Tất có ý đồ đặc biệt Nếu tiểu đệ thất bại trở về Với cờ trí và gió công của người, lão ca rất tin tưởng, dù sao cũng phải tận lực mời trì thiền mệnh sau. Nhưng tiểu đệ không biết chút gì về tam ẩn tiên sinh. Cái đó lão ca sẽ nói hết những gì biết được cho lão đệ. Đông Phương Bạch bóng dựng mày kiếm và nói, Lão ca, tại sao ta lại không tìm giải dược nơi người hạ độc mà phải lặng lội đến tận đồng Bách Sơn? Các vĩnh niên mỉm cười, lão đệ... tà dơi thiết trường lão lão không ngu đến đổi không nghĩ ra điều đó kẻ hạ độc tất có cách giải độc nhưng để bắt được mậu thiên giải độc cho tiểu linh đâu phải lại dễ mà người trúng độc thì không thể nằm chờ bởi vậy cả hai biện pháp phải tiến hành song song người hiểu chưa thôi được rồi tiểu đệ cũng đành nhắm mắt đưa chân vậy lúc này có một bóng người thấp thoáng ở một nơi rất gần đó nhưng đông phương bạch và trác dĩnh Niên không hề hay biết. Đông Phương Bạch dùng khoái mã đi suốt hai ngày đêm. Quá trưa ngày thứ ba, chàng đã đến chân núi Đồng Bách, bỏ ngựa nghỉ ngơi một lát rồi nhập sơn. Đồng Bách sơn tuy không phải là loại cùng sơn ác lĩnh, nhưng cũng khá là hiểm trở. Theo sự chỉ dẫn của tác dĩnh niên, Đông Phương Bạch nhắm thẳng đỉnh cốc ở phía bên trái ngọn núi. Trong cốc lại có cốc. Dừng núi Quang Lưng không có một con đường mòn, Thỉnh thoảng lại thấy thác buông mạnh trắng xóa, đổ nước ầm ầm, hơi nước bốc lên mù mịch. Đứng giữa nơi này con người trở nên quá bé nhỏ. Dù có bản lãnh thông thiên cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé trong trời đất bao la hùng dĩ của núi rừng. đông Phương Bạch leo núi hơn nửa ngày, vẫn không thấy được nơi mà trác dĩnh niên chỉ. Một ngọn núi hình thù như hổ phục. Trong rừng núi trời tối rất nhanh. Mới đó mà tư bề đã thấy âm khí lãng giảng, đó đầy văn vẳng, tiếng giả thú gầm gừ, tiếng quái điểu kêu ré nghe rỡn da gà. Rừng núi về đêm càng rùng sợ Ban ngày tìm không được, ban đêm càng không thể tìm. Người giữa chốn núi rừng như thế này, đồng phương bạch định bụng tìm một nơi để qua đêm. Hiện chàng đang ở lưng chừng một ngọn núi dốc rất cao, tứ bề dây leo chặn chịch. Chết bên trên một chút, thác đổ ẩm ẩm, kinh tâm động phách. Quan sát địa thấy một lát chàng quyết định lên trên đỉnh thác. Một là tránh bớt tiếng nước đổ. Hai nữa, nơi đỉnh cao, không khí ẩm thấp hơn. Đỉnh thác là một khoảng rừng khá bằng phẳng, chết về phía sau nữa. Là núi đá trồng chất, đúng là một chỗ trú chân lý tưởng. đông Phương Bạch chọn được một thạch động kính gió và khá bằng phẳng. Dừng chân, nằm xuống dưới thẳng tay chân ra nhắm mắt dưỡng thần Đã mấy ngày nay, bồn ba trên đường dài, chàng đã thấm mệt nên vừa nằm xuống đã thiên thiếp ngủ. Trong lúc đông phương bạch ngủ, càng lúc càng sai thị, một bóng người như ma ảnh lướt tới. Đứng bên cạnh một tảng đá quái thạch. Cách cửa động chừng hai trượng, đôi mắt như hai ngọn đèn nhấp nháy trong đêm, nhìn chăm chăm dạo động. Bóng đèn dờ tay lên chần chừ một lát rồi hạ xuống. Liên tiếp ba lần như vậy dường như định xuất thủ. Nhưng còn do giữ chưa quyết. Cuối cùng rồi như thay đổi chủ ý. Bóng đèn nhảy lên đỉnh tảng quái thạch ngồi xuống. Đêm khuya dần trăng đã ló dạng. Tỏa ánh sáng mát dịu xuống núi rừng. Các tảng đá hình thù cổ quái. Dưới ánh trăng đêm càng trong càng nguy dị. Đông Phương Bạch chợt tỉnh giấc. chàng ngồi dậy ngồi trong động tối nhìn ra ngoài thấy rất rõ chàng lập tức phát hiện ra bóng đen ngồi trên quái thạch bất giác mừng rỡ nơi quan sơn này về đêm ngoài tam hận tiên sinh ra thì còn ai nữa đông phương bạch đứng dậy đi ra cửa động bóng đen ngồi quay lưng lại nên không nhìn thấy mặt của y đông phương bạch cố giữ bình tĩnh chàng nhớ lại lời dặn dò của trác dĩnh niên tam hận tiên sinh là một quái nhân Không tà không chánh, tấm tình hỷ nộ vô thường. Đối phó với loại người như vậy phải dùng biện pháp khác thường mới mong thành tựu Quái nhân thường không thích mềm, lại càng không thích cứng. Đối phương đã xuất hiện nơi đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Và đối phương chắc chắn đã phát hiện ra chàng. Đồng Phương Bạch thăm dò nói. Các hạ là cao nhân phương nào? Bóng đen im lặng. Đồng Phương Bạch cố ý gặn hỏi. Các hạ là thần thánh phương nào vậy? Dẫn im lặng. Đông Phương Bạch Châu Mài đối phó với quái nhân phải dùng quái chiêu. Chàng hư lạnh một tiếng và nói. Giả cầm giả điếc, tự cho mình là cao nhân. Chỉ sợ khi biết rồi, khiến cho người ta phải cười dở bụng đó. Tiểu tử, muốn chết sao? Bóng đèn lên tiếng, giọng nói lạnh toát, khiến người nghe cảm thấy buốt tay. Đông Phương Bạch đắc ý gật đầu Ồ thì ra các hạ còn nói chuyện được ha Tiểu tử Người biết người đang nói chuyện với ai không Đông Phương Bạch chấp ngay cơ hội lạnh lùng nói Kẻ hận đời ghét thế Độc đáo thánh thủ Tam hận tiên sinh <cười> Bóng đen chợt phát lên một tràng cười lớn Tiếng cười cuồng ngạo làm chấn động không khí tỉnh mịch của rừng khuya Đông Phương Bạch nói Các hạ tức cười lắm sao? Tiểu tử, người đến một nơi khỉ ho gò gái này để tìm lão phù. Nghe lời đồn đái bên ngoài biết lão phù tính tình cổ quái. Gặp lão phù không hành lễ, không nêu mục đích mà lại uống ba tất lưỡi chọc giận lão phù. Tiểu tử, người tưởng làm như vậy là có thể đạt được mục đích, như vậy không đáng cười sao? Đông Phương Bạch bói bó rối không biết đói đáp ra sao? Xem ra lời đồn đại trên giang hồ chưa chắc là đúng Âm hận tiên sinh không cổ quái như lời đồn đại Tự mình đã thất lễ rồi còn mong gì cầu giải được Âm hận tiên sinh lại lên tiếng Tiểu tử màu thông danh tính đi Giảng bối đông phương bạch Tuy không nhìn thấy mặt mũi của đối phương Nhưng nghe trác dĩnh niên nói Âm hận tiên sinh tính ra tuổi cũng đã Ngoài ngủ tuần Nên xưng đại khái tiếng giảng bối xuất thân từ môn phái nào? Gia học. <cười> danh hiệu đời trước tiên nghiêm quá giảng đã lâu không tiện nhắc tới danh hiệu. Dừng một lúc, Tam Hận tiên sinh nói tiếp, người đến đây với mục đích gì? Đông Phương Bạch chỉ còn cách thú nhận cầu dược. Miệng đối đáp mà lòng phập phòng, lỡ ra đối phương cự tuyệt, chàng không biết mình phải hành động như thế nào nữa. Giải <cười> dược gì? Có người trúng phải xuân tình độc, hiếm thấy trong giang hồ. Thuốc giải độc thông thường đều vô hiệu. <cười> Ngươi cầu dược cho nữ nhân. Đông Phương Bạch không còn cách nào khác nói. Phải. Ngươi là người giang hồ. Đông Phương Bạch không thể phủ nhận. Tim đập thình thịch gượng giữ bình tĩnh nói. Đúng vậy. <cười> Tham hận tiên sinh lại phá lên cười. Dừng một lát, lão lại lạnh lùng nói. Ngươi chắc phải biết rõ... quy cũ của lão phu phải không? đồng phương bạch cố lên tiếng thở dài, Ây, dạng bói biết, vậy thì ngươi đi đi. tiền bói không có chút nhân tâm, <cười> tiểu tử ngươi đừng hòng khích ta. đồng phương bạch ngẩng cao đầu nói, dạng bói không để tài không xuống núi, vậy ngươi muốn sao này xin tiền bói ban giải dược, nếu lão phu nói không, dạng bói không thích nghe tiếng không, người muốn động võ sao? Bất đắc dĩ giảng bối đành phải mạo phạm. <cười> Đồng phương bạch, Người mang trường kiếm chắc thiện dụng kiếm pháp, Nhưng kiếm của người có kháng nổi độc không? Đồng phương bạch lạnh người, Đối phương là độc đạo thánh thủ. Chưa biết trần lão đã hạ độc rồi cũng nên, Thử giận công thấy không có gì khác lạ, Bất giác thở ra một hơi dài, Xem ra không thể dụng võ Vậy phải làm sao? Tiền bối định dụng độc với giảng bối xong, Không phải định mà là chắc chắn là như vậy. Đông Phương Bạch đành theo lao phải lên tiếng nói. Vậy thì ngọc thạch câu phần. Cả hai cùng đều phải chết. <cười> Tiểu thư người nói nghe hài lắm. Người cứ thử xem. Dứt lời lão từ từ quay người lại. Đông Phương Bạch hầu như nến thở. Mỗi giác quan trong người đều căng lên chuẩn bị đối phó với biến cố trước mắt. Dưới ánh trăng tam hận tiên sinh hiện ra Với sát mặt thanh tú Nhưng rất lạnh lùng Dâu năm chậm đen nhánh Đàn thánh thoát Trông giống như là một nhân vật cổ quái như lời đồ đồn đại Tông phương bạch nhanh như chớp rút kiếm Tiến lên tấn công Chàng không thể chết một cách oan uổng được Ít nhất cũng phải lưỡng bại câu thương Nhưng khi kiếm chàng sắp cấm vào ngực Của tam hận tiên sinh động tác bỗng chậm lại Bất kể trong tình huống nào Một nhân vật chính phái không thể nào giết người bừa bại Chính hai chữ võ đạo đã làm cho người võ sĩ chính phái đôi khi phải chịu thiệt thoại Tâm hận tiên sinh cử trưởng khoa một dòng Ngay trước khi mũi kiếm, kịp chạm vào người lão Kiếm bị chấn giạc xong một bên đồng thời Một luồng kình đạo đẩy Đông Phương Bạch thối lui hai bước Đông Phương Bạch chợt tỉnh ngộ Giờ song Phương đã ở vào cái thế sinh tử Nếu còn nương nhẹ thì sẽ thiệt thoại. Lần thứ hai kiếm chàng lại thích tới. Tạm hận tiên sinh đã rời khỏi tảng đá. Thân hình như ảo ảnh thoát cái thì đã lùi xa tám thước. Đứng giữa đám đá nhấp nhô. Đông phương bạch lạnh người đối phương có thừa thời gian để hạ độc thủ. Tiểu tử, người nhất định liều chết. Không được giải dược không về. Người trúng độc là gì của ngươi? Có thể miễn cưỡng gọi là bằng hữu. Miễn cưỡng gọi là bằng hữu. Vậy mà người dám lấy mạng sống ra dẫn chơi. Vì đạo nghĩa, mạng sống có sai gì? Đừng nói tới hai chữ đạo nghĩa trước mặt lão phù. Đông Phương Bạch nín lặng chàng đã mất đi cơ hội. Với một khoảng cách như thế này, đối phương thừa sức hạ độc. Nhưng giới kiếm thì lại quá tầm. Tự nhiên chàng lại liều chết. Vì tiểu linh, thật là tức cười. Nhưng chàng không cảm thấy hối tiếc. Đó là nghĩa khí của người võ sĩ. Âm hận tiên sinh lên tiếng. Ngươi biết ngươi sai lầm ở điểm nào không? Không đủ nhẫn tâm hạ thủ. Lẽ ra ngươi nên biết thà đừng xuất thủ, còn xuất thủ thì không được phạm sai lầm. Cái đó giản bối biết. Biết mà còn phạm. Vì đạo nghĩa. Ngươi có hối hận không? Không. Hảo tiểu tử, ngươi là người đầu tiên bước được ta phá lệ đó Vừa nói vừa lấy trong ngực áo ra. Một chiếc bình ngọc mở nắp đổ ra, dược hoàng vào lòng bàn tay, đẩy nắp bình ngọc rồi nói Đừng trung chi đừng, chuyên giải độc trung chi độc, cầm lấy, dứt lời liền ném qua Đồng Phương Bạch đón lấy hoàng thuốc ngẩn người, chàng không ngờ có được kết cục như vậy Trong khi lão phù chưa thay đổi ý định hãy lập tức hạ sơn Dứt lời lão biến mất, tự như là chưa hề có mặt lão ở đó Đông Phương Bạch đứng ngẩn ngơ một lát Rồi mới hoàng hồn lại Cứ ngỡ chàng sẽ tán mạng dưới tay của tam hận tiên sinh Quái nhân Tâm tính thật không giống người thường. Chàng thu kiếm suy nghĩ xem Nên cất dược hoàng như thế nào Nếu lỡ làm mất thì ôi thôi Nhìn hoàng thuốc nhỏ bằng hạt đậu trong lòng bàn tay Lòng của chàng không biết diễn tả như thế nào nữa Không ngờ đạt được thắng lợi này Cứu được mạng của công chúa Tiểu Linh Là thiết lập được mối quan hệ tốt với khung ninh cung Như vậy ừ. sẽ dễ dàng hơn Trong chuyện đối phó với dầu di lão nhân Chàng lại mơ hồ nghĩ về Ước hẹn giữa các dĩnh niên và thiết trượng lão lão Các dĩnh niên nói Là việc Nhưng mà việc gì mới được chứ Phải chăng mình đang bị lợi dụng Tâm ý của chàng trở lại với việc cất giấu hoàng thuốc Phải rồi Nhét vào thắt lưng là an toàn nhất dù có xảy ra việc gì cũng không rớt mất được. đang định mở thắt lưng, lại một bóng người xuất hiện trên đầu tảng quái thạch ngay trước mắt của chàng. tam hận tiên sinh thay đổi chủ ý nên quay lại. đông phương bạch lạnh người định thần nhìn lại không phải là tam hận tiên sinh, nhưng xem ra tuổi cũng trạc ngũ tuần, dáng cao gầy mặt chữ điền râu ngắn, gương mặt như tạc bằng đá không biểu lộ chút cảm xúc. dữ quang sơn giờ này lại xuất hiện một nhân vật như thế này đối phương là ai xin hỏi không cần hỏi giọng nói lạnh như là từ địa phủ giọng về đông phương bạch trấn tĩnh nói có điều chi chỉ giáo đương nhiên là có điều cần giáo quá người rồi khẩu khí còn ngạo đông phương bạch mới nghe lần đầu đông phương bạch bình thản nói xin mời người tự kết liễu đi được tán thần nơi đây cũng là một diễm phúc đó Đông Phương Bạch ngớ người Đối phương là thần thánh phương nào Tự dưng lại đến đòi mình tự kết liễu Thế gian làm gì có quái sự như vậy Các hạ muốn tại hạ tự tận Không sai Tại sao Để người khỏi hại người khác Tại hạ hại người khác Đông Phương Bạch càng nói càng không hiểu nổi Hay đối phương đã phát điên rồi Các hạ có hiểu được mình đang nói gì không quá nhân hừ lạnh hỗn láo Đông Phương Bạch đã bắt đầu nổi giận. chính các hạ mới hổ láo đó. Hảo tiểu tử, nếu người không tự kết liễu sẽ hối hận không kịp đâu. Đông Phương Bạch cố dằn cơn phận nộ. Tự kết liễu thì dễ rồi, nhưng tại hạ thấy các hạ xem ra cũng giống con người. Tại sao không nói cho rõ ràng hơn một chút? Lúc nãy ai cho người thuốc vậy? Đông Phương Bạch không chút ngần ngừ đáp. tam hận tiên sinh. Người biết chắc đó là tam hận tiên sinh. Đông Phương Bạch ngẩn người Xem ra quái nhân này không điên chút nào Quái nhân lại nói tiếp Người biết chắc đó là giải dược không Đông Phương Bạch thoáng rùng mình Chàng còn nhớ rõ Những điều trác dĩnh niên nói về tam hận tiên sinh Được hoàng lão cho mình Có phải là giải dược hay không Hay độc dược cũng còn chưa biết Nói vậy quái nhân đã có mặt từ lâu Nhưng không hiển thân Đông Phương Bạch ngỡ ngàng nói À không lẽ không lẽ đó là độc dược, còn độc hơn cả độc dược nữa đó. Khẩu khí khẳng định mạnh mẽ vô phận. Đông Phương Bạch nghe qua như lọt vào tầng xương mù Các hạ làm sao biết được? Làm sao ta không biết chứ? Đông Phương Bạch lại một lần nữa ngỡ mình đang nói chuyện với người điên. Không lẽ tam hận tiên sinh lại tà ác như vậy? Thôi đừng nhiều lời, mau tự kết liễu đi. Nhân danh địa chủ, ta sẽ thay người lo liệu hậu sự. Bằng người mang thuốc về, người cũng sẽ chết mà không được yên thân như vậy đâu. Chưa biết chừng còn tạo nên đại loạn, người chết còn nhiều hơn nữa đâu. Lời nói của quái nhân thật giả còn chưa biết, nhưng Đông Phương Bạch đã thấy sợ. Quái nhân xuất hiện không ngẫu nhiên, lão tự xưng là địa chủ ở đây. Vậy ra, hắn không phải là tam ẩn tiến sinh. Làm sao mà phải được? Đông Phương Bạch đã khẳng định được điều suy đoán của mình. Tiền bối chính là tam ẩn tiến sinh. Cái gì mà tiền bối, ta chưa muốn chết sớm đâu, gọi là tiên sinh đi. Đông Phương Bạch mừng rỡ thi lễ, "Tiên sinh, giờ thì ngươi hiểu chưa?" "Dạ hiểu rồi, nhưng sao tiên sinh lại để cho gian đồ ung dung bỏ đi như vậy?" <cười> "Việc đó thì liên quan gì đến ta chứ?" Cách đối đáp của lão nhân thật khiến cho Đông Phương Bạch phải giật mình, dở khóc dở cười. Người ta mạo danh lão cho độc dược để giết người mà nói không liên can đến lão. nói không liên can mà lại hiện thân đòi đối phương tự kết liễu, ầu đó cũng là cái quái của lão vậy. tại hạ khẩn cầu tiên sinh ban giải dược, ta muốn người tự kết liễu, tại hạ thấy không có lý do gì để tự kết liễu. nếu tiên sinh ban giải dược thì đâu có vấn đề gì nữa. ta không bao giờ cho người giải dược để cứu một nữ nhân. tại sao? nữ nhân không phải là người. vậy sinh hỏi tiên sinh ở đâu chui ra? Đông Phương Bạch cố ý kích lão Ngoài cái này ra chàng không còn cách nào chọn lựa. Tâm hận tiên sinh hơi ngớ người Rồi trởn trừng mắt Chiếc áo ngắn của lão mặc ở trên người đột ngột phình to như một cái trống Lão đã nổi giận thật sự Đông Phương Bạch ngầm đắc ý Chàng đã có chủ ý dùng mềm không được phải dùng cứng Hơn nữa lão đã chủ động hiện thân Thì chàng càng có cơ hội thành công Tiểu tử người dám dạy đời ta Không dám dạy đời, tại Hạ chỉ nói ra sự thật Người màu rút lại lời nói đi Lý, tự nhiên nói như vậy, tại Hạ không rút lại được Người có bao nhiêu bản lĩnh đây hả? sơ ngoại hữu Sơn tại Hạ xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện bản lĩnh mình tới đâu Người dám đấu với ta một trận không? tại Hạ đến để cầu người, không muốn mạo phạm <cười> Miệng nói không mạo phạm, mà đã mạo phạm rồi có quỳ xuống cầu khẩn cũng không được. trừ phi người thắng được ta bằng không, đừng hồng toàn mạng rút lui, rút kiếm ra đi. tại hạ không dùng kiếm, người tưởng không dùng kiếm rồi ta nương tay cho ngươi. tiên sinh là độc đạo thánh thủ, kiếm của tại hạ không kháng được độc. Tập bảo đảm với ngươi là không có dùng độc. vậy tại hạ càng không có lý do để dùng kiếm, bởi tại hạ đã thấy tiên sinh có một tấm lòng nhân ái. làm sao ngươi biết? Nếu không có lòng nhân ái, Thiên sinh đã không hiện thân ngăn cản tại hạ. <cười> Đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng chứ, Đồng Phương Bạch hoàn toàn không có ý xảo ngục. Tâm hận Thiên sinh phá lên cười ha hả. Đồng Phương Bạch lại thấp thẩm không yên. Tâm tính của lão quái nhân này vô cùng khó chịu và khó đoán định. Tiểu tử, điều suy nghĩ của ngươi hoàn toàn sai. ta dám đánh cuộc với ngươi là ngươi sẽ phải hối hận được. thái hạ xưa nay vốn chưa hề biết hối hận người nhớ lấy lời nói của người giờ thì ta báo cho người biết người đã bị trúng độc không tin thì người cứ thử dẫn công coi thái hạ đã trúng độc rồi đông phương bạch lạnh người thử giận khí quả nhiên khí huyết ngưng trệ đối phương đã hạ độc âm hận thư sinh lạnh lùng nói sao thế nào rồi sát khí bốc cao đông phương bạch căm hận Lão độc vật này quả thật đáng chết Mà người lão coi như cỏ rác Tam hận tiên sinh cười lạnh <cười> Người hối hận chưa Không bao giờ. Chàng không hối hận Chàng chỉ muốn giết lão độc vật để trừ hại cho võ lâm Nhưng đã trúng độc Chàng không còn cơ hội để hành động nữa Chàng chấp nhận số phận Mặt khác chàng cũng tin vào nhận định của mình Không lý nào lão lại vô lý đến như vậy Người dám tin rằng độc xà không độc, đã đến nước cùng, Đông Phương Bạch không còn lựa chọn nào khác. Tiên sinh không phải là độc xà, là con người, con người phải có nhân tính. Nhân tính. <cười> lão lại phá lên cười, không biết lão cười về chuyện gì, chỉ thấy giọng cười vừa ngụy vị lại vừa buốt tay. Đông Phương Bạch bỗng thấy khí huyết đảo ngược, đầu óc chón dáng. Dội ngồi xuống thử dùng nội công hộ tâm. Phòng độc không vào các tâm mặt, Nhưng vô hiệu, độc chất phát tác cực nhanh, Thần trí của Đâm Phương Bạch tiêu diêu Trong tiếng cười của tam hận tiên sinh, Lão ngừng cười, Cất giọng âm trầm, Tiểu tử không nên sử dụng lòng tin Một cách xa xỉ như vậy, Đặc biệt là cái mà ngươi gọi là nhân tính, Từ nơi sâu thẳm của nhân tính, Ẩn tàn thú tính, Đối với ta con người, Còn đáng sợ hơn là lồi cầm thú, Con người luôn tìm cách, Để cái thú tính bọc phát ra Lại luôn tìm cách ngụy trang cho thú tính Đó là điểm đáng sợ nhất Đông Phương Bạch nghe bằng tiềm thức Còn cái ý thức của chàng như đang trôi bồng bền trong không trung Tâm hận tiên sinh bước tới nhát vào miệng của Đông Phương Bạch Một hoàng thuốc tiện tai điểm nhẹ vào linh tiền quyệt của chàng một cái Chút ý thức còn sót lại Mách bảo cho Đông Phương Bạch không được nuốt hoàng thuốc Nhưng chàng không cưỡng lại được Hoàng thuốc đã rơi vào cổ họng và cố gắng chàng chỉ làm cho hoàng thuốc được nuốt vào nhanh hơn. Thần trí của chàng mất dần. Âm hận Thiên sinh lẩm bẩm nói, dù sao cũng phải chịu khổ một chút. Ngay lúc đó Đông Phương Bạch Bỗng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của chàng như có muôn ngàn con kiến ra sức cắn đốt. Sự đau đớn không thể diễn tả bằng lời, chàng rú lên một tiếng kinh khiếp rồi liệm đi. không khí núi rừng buổi sớm đặc biệt thanh khiết ánh sáng ban mai rọi qua khe lá làm các giọt sương óng ánh như kim cương đông phương bạc tỉnh dậy đều đầu tiên chàng cảm nhận được là mình hãy còn sống nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua tự như là một cơn ác mộng ngồi dậy thử dẫn khí hành công quyết mạch thông suốt toàn thân thư thái mới an tâm lẩm bẩm không vậy là mình đã thắng trong canh bạc rơi tam hận tiên sinh Đứng dậy chàng phát hiện một chiếc bình ngọc nhỏ đè lên một manh giấy, lượm lên xem thấy viết mấy hàng chữ như sau Tiểu tử, người thật có duyên với lão phu nên ta ban cho khả năng tỷ độc. Đọc tới đây đông phương bậc, bỗng nhớ lại câu nói mơ hộ, được nghe lần cuối cùng, dù sao cũng phải chịu khổ một chút. Tâm hận tiên sinh coi bề ngoài lạnh lùng, kỳ thật lão cũng có nhiệt tâm, điều này không phải giang hồ ai cũng biết được. Hít một hơi dài thở ra chàng đọc tiếp. Trong bình ngọc là tám viên thiên lộ hoàng, công giải bách độc mỗi lần một viên là đủ, tẩn trọng mà dùng. Xem tới đây chàng càng kích động, tám viên thiên lộ hoàng quá là tặng vật quá lớn, vượt ra ngoài tiên liệu của chàng. Chàng lại xem tiếp. Giả dược hoàng phải buộc hắn uống, để trừng trị tội ác nhất định phải hoàn thành. Quả là một tuyệt chiêu, phải là độc đạo thánh thủ mới nghĩ ra được chiêu này. Đọc xong Đông Phương Bạch ngẩn ngơ hồi lâu mới lấy lại được sự bình tĩnh. Giờ thì có thể nói chàng không những đạt được mục đích của chuyến đi mà còn gặp được kỳ duyên. Đông Phương Bạch chắp tay đề khí rồi nói lớn. Đa tạ tiên sinh hậu ái, giảng bối cảm kích giảng phần. Coi như chàng đã giữ lễ với đối phương. việc đối phương có nghe thấy hay không cũng không quan trọng dùng mảnh giấy gói giả dược lại cùng bình ngọc cất vào trong ngực áo chàng lập tức xuống núi không khí sầu não bao trùm không ninh cung trong gian phòng nhỏ tiểu linh nằm thiêng thiếp ở trên giường không ninh phu nhân ngồi bên chiếc ghế cạnh giường chốc chốc lại lấy tai áo thấm lệ